c h ư ơ n g 489, đột nhiên ưu trì ha ma đa dạ cuối cùng cũng giải quyết rồi s u n ā thấy như vậy một màn đầu tiên là vui vẻ có thể trên mặt sắc mặt vui mừng mới vừa buộc lộ ra ngoài liền cứng lại rồi tuốt khổng lồ t r ả cờ dạ chuyện gì xảy ra ở tiên nhân hình thức tu luyện không bằng s u n ā dịch thần lúc này đã thối lui ra khỏi tiên nhân hình thức cha nz thà i đối với chung quanh t r ả cờ dạ đã không cảm giác được nhưng nghe đến s u n ā dịch thần vẫn là chết từ địa nhìn c h ầ m c h ầ m bị chùm tia sáng công kích địa phương đồng thời không chút do dự liên tục phóng xuất ra hơn chục chùm sáng chỉ là những quang thúc này đều bị một cổ cường đại sức đẩy bãi xích lai tới di n h ệ găng làm sao có thể lấy nạ gạ tổ nửa chết nửa sống cha n ở dê tha y làm sao có thể văng ra tiến nhập thương thần hình thức dung hợp cường tập tự do cao dịch thần công kích d ủ trí hạ ô bị tổ có chút kinh ngạc nhưng ngay lúc đó phản ứng kịp sắc mặt cũng không nhị nhị ba tốt như vậy xem h i ệ n nhiên hắn là nghĩ tới điều gì không vui sự t ì n h lễ ra mắt như vậy thực sự không hề tốt đẹp gì một thức tỉnh lại phát hiện không phải ta nghĩ muốn tư thế không nói còn muốn bị công k í c h ra bất quá may mắn ở chỗ này tỉnh lại nếu không gì nệ gẳng sẽ không có một đạo bình thản bên trong mang theo bướng bình thanh â m truyền vào người ở chỗ này trong thai cùng lúc đó ở làng cắt trong bị phong ấn lấy sẻn r ù hạt hỉ dạ mạ cùng sẻn r ù tổ bị dạ mạ hai người sắc mặt đồng thời biến đổi trong miệng càng là trăm miệng một lời u c h i hạ mạ đạ dạ xỉn dạ kèn sầy mạnh mẽ như vậy xỉn dạ kèn sầy nạ gạ tổ không phải không thi triển được nhưng thi triển như vậy phong khinh vân đạm lớn như thế uy lực sức đẩy lại đem bài xích phạm v ì khống chế được rất nhỏ cái này căn bản không phải nạ gạ tổ có thể làm được dịch thần rơi trên mặt đất nói ra ngươi là nạ gả tổ cái này một đôi gì n ệ gẳng chủ nhân ủ c h r ị hạ mạ đạ dạ đi ha hả tiểu gia hỏa biết được tê ý nhiều không nghĩ tới hiện tại nhận giới trở nên như vậy thú vị ta vốn tưởng rằng một thức tỉnh lại sẽ tịch m ò cực kỳ nhận giới không có hạt hỉ dạ mạ chỉ còn lại có thật là trở nên ảm đạm vô quang đã không có nửa điểm đặc sắc bất quá hiện tại xem ra cùng ta trong tưởng tượng hoàn toàn bất đồng a lại có thế có người thức tỉnh rồi chân chính một độn mà không phải dựa vào cấy ghép hạt hỉ giả mạ tế b à o do đó đạt được hào nhoáng bên ngoài mục độn hiện tại lại thêm ra thực lực cường đại tiểu gia hỏa thật thú vị a xem ra bây giờ nhận giới cũng không phải ảm đạm vô quang cũng không phải là không có nửa điểm đặc s ắ c cắt bụi y ê n vụ dần dần tản ra đến một đạo rõ ràng mang theo huế thổ chuyển sinh đặc thù bóng người xuất hiện tại tầm mắt mọi người ở giữa từng cơn sóng gợn di nệ gẳng màu đen đầu nhím hoàn toàn không thuộc về cái thời đại này ní ra áo giáp không một không biểu hiện lấy thân phận của người này quả nhiên là ngươi sẻn dị t xù nạ vẻ mặt nghiêm túc nhìn cái này sẻn dù hạt hỉ dạ mạ thậm chí còn sẻn dù nhất tộc ngày xưa đại địch ngươi nên là hạt hỉ dạ mạ tôn nữ đi vốn tưởng rằng hạt hỉ dạ mạ sau đó sẻn dù liền muốn xuống dốc lại không anh tài không nghĩ tới c ư nhiên sẻn dù còn có người kế tục thật sự có người có thể kế thừa hạt hỉ dạ mạ cường đại mục độn thực sự vượt qua tưởng tượng của ta bất quá thực sự là kỳ quái ta trước đây giống như cũng là gặp qua ngươi ta nhớ được khi đó ngươi tuy là cũng là tiên nhân thể cũng có khổng lồ trả cờ dạ nhưng cũng không làm sao xuất chúng không nghĩ tới hiện tại một thân thực lực cư nhiên không kém gì hà xỉ d a mạ bất kể là ở một độn vẫn là khổng lồ kia trả cờ dạ bên trên thật là làm cho ta rất ngạc nhiên vì sao ngươi sẽ có lớn như vậy biến hóa u chi ha mạ đa dạ đi tới một đôi dị nệ gẳng nhìn thẳng s ù nạ bị u trí hạ mạ đạ dạ dị nệ gẳng nhìn chằm chằm s ù nạ có một loại áp lực nặng nề thức tỉnh rồi dị nệ gẳng u trí hạ mạ đạ dạ so với đi qua thao túng cựu vĩ khiêu chiến s ẻ n dù hạt hỉ dạ mà chính hắn hiển nhiên phải cường đại hơn rất nhiều sẽ mang lại cho s ù nạ áp lực là bình thường nếu như người này không phải h ế thổ chuyển sinh sống lại hạn chế thực lực của hắn mà là hoàn toàn sống lại cầm lại dị nệ gẳng thực lực của hắn đem so với cái kiệt xuất xù kỳ tộc nhân càng mạnh dịch thần cùng xù nạ trước tiên cảm nhận được uy hiếp to lớn xuất xù kỳ nhất tộc người uy hiếp mặc dù lớn nhưng dù sao không có khả năng mỗi cái xuất xù kỳ chủ nhân đều đạt được lục đạo tiên nhân tình trạng xuất xù kỳ tộc nhân tuy là từng cái đều khủng bố nhưng cũng là cao có t h ấ p có người này chẳng những đem xạ dị gẳng phát huy đến cực hạn còn thức tỉnh rồi dị nệ gẳng dung hợp tiên nhân thể cùng tiên nhân mắt một ngày sống lại so với phía trước cái kia sụt sù k ỳ tộc nhân cường đại hơn nhiều a coi như bây giờ là huế thổ chuyển sinh một thân thật lực hạn chế rất nhiều cũng giống vậy đáng sợ dịch thần mướn mày không muốn đến nọ rổ xỉ mà thậm chí ngay cả hắn đều huế thổ chuyển sinh đi ra nhưng vì cái gì không đồng nhất bắt đầu liền lấy ra tới cùng ngũ ảnh bọn họ cùng nhau liên t h ủ đây vấn đề này ta nghĩ ta có thể trả lời ngươi hữu chỉ hạ mã đạ dùng rất tùy ý ngự khí đạo đệ nhất h ắ n huế thổ c h u y ề n sinh tu luyện hoặc là cải tiến phải trả không đủ cao thông linh ra giống ta cái này tầng thứ người thực lực càng tiếp cận sinh tiền như vậy không chế độ khó thì càng nhiều một ngày số lượng quá nhiều hắn nhẹ thì không chế lực giảm đi nặng thì mất đi không chế thì ra là thế bất quá ta nghĩ họ rổ xì、si、mà g i không đồng nhất bắt đầu thông linh ngươi đi ra trừ cái này một điểm ở ngoài còn có cũng là bởi vì ngươi sở hữu ngoại trừ ủ chỉ hạ nhất tộc tổ tiên ở ngoài cường đại nhất xạ dị gẳng cùng thực lực một ngày khống chế lực y ế u b ấ t hoặc là mất đi khống chế cho dù là trong nháy mắt ngươi cũng có thể dùng xạ dị gẳng thao túng họ rổ xì、si、mà g i đây đối với họ rổ xì、si、mà g i mà nói thật là rất nguy hiểm dịch thân gật đầu sen du hà xì dạ mà mặc dù giống nhau đáng sợ quan tâm hiền lành hắn tối đa cũng chính là tuyệt s á t rơi họ rổ xì m à lấy họ rổ xì m à các loại bảo mệnh cấm thuật cùng hắn cẩn thận cẩn thận miễn là không phải hoàn toàn mất đi đối với sẻn rủ hạt hỉ dạ mà không chế nói như vậy sống s ó t là không có vấn đề nhưng thông linh ngươi liền nguy hiểm nhiều lắm ngươi không phải tuyệt s á t rơi họ rổ xì m à ngươi là thao túng hắn ngươi và sẻn rủ hạt hỉ dạ mà am hiểu lĩnh vực bất đồng đối với đại ba năm xà hoàn mà nói thông linh ngươi đi ra chỉ cần có một tia không khống chế được hắn đều có đại phiền thoái cho nên hắn tình nguyện thông linh ra đồng dạng cường đại xẻn dù hạt hỉ dạ mà cũng không đem ngươi dẫn đầu thông linh đi ra không sai xem ra ngươi không chỉ là thực lực cường đại đầu óc cũng không tệ u c h ị hạ m à đã dạ nói hắn nào chỉ là không sai mới mười mấy hai mươi tuổi chính hắn tự lấy sức một mình hoàn toàn lật đầu ngũ đại nhận thôn cân bằng hoàn toàn đem ngũ đại nhận thôn xóa đi u trí hạ ô bị tổ thanh âm băng lánh cực kỳ hiển nhiên hắn cũng không muốn vào lúc này chứng kiến ưu trí hạ mạ đa dạ nhưng cùng lúc hắn cũng thả l ò n g một hơi may mắn ưu trí hạ mạ đa dạ đi ra bằng không gì nghệ gảng hủy diệt tất cả thì phiền thoái hủy diệt ngũ đại nhận thôn ưu trí hạ mạ đa dạ kinh ngạc nhìn dịch thần